Chương trình Nghệ sĩ và đời sống được thực hiện bởi trường Kỳ, đặc biệt đề cập về cuộc đời và sinh hoạt tường ngày của các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ của nền ca nhạc Việt Nam. Kính thưa quý vị, từ trên 30 năm nay, chính xác hơn là từ sau biến cố tháng 4 năm lăm, ông đã không nhận trả lời bất cứ một cuộc phỏng vấn nào, về cuộc đời và những hoạt động âm nhạc của mình. Nhưng nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông đã đặc biệt dành cho chương trình nghệ sĩ và đời sống những buổi nói chuyện thân mật trong chuyến thể thăm Sài Gòn của người thực hiện chương trình này và đầu xuân Bính Tuất vừa qua. Những lần gặp gỡ đó đã diễn ra tại Tư Gia của ông ở Phú Nhuận. Cũng là nơi vợ chồng người nhạc sĩ nổi tiếng này có một cửa hàng bán bánh mì thịt nguội với nhiều loại kẹo bánh dưới tên nhìn hường, rất quen thuộc với dân cư quanh vùng. Và đó cũng là nguồn thu nhập của hai vợ chồng người nhạc sĩ năm nay 74 tuổi, từng giữ chức vụ đại tá trong Quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Hiện nay sống một cuộc sống bình lặng, với những giây phút hướng về quá khứ mà ông đã có dịp tâm sự với chương trình nghệ sĩ và đời sống trong những lần gặp gỡ. Hiểu mưa biên giới anh đi về đâu Tiên rừng chiều âm u rét mưa, chờ người về vui trong ta.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 Có thể nói là trước năm 75, không ai không biết tới nhạc phẩm Chiều Mưa Biên Giới của Nguyễn Văn Đông, vừa do Giao Linh gửi đến quý vị để mở đầu cho phần 1 của chương trình Nghệ sĩ và đời sống, đặc biệt dành cho ông hôm nay. Trong một lần đến thăm ông, chúng tôi cũng có dịp gặp gỡ nữ ca sĩ Giao Linh, là người đã được nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông hướng dẫn trên con đường ca nhạc cách đây trên 35 năm. Nhưng sự cách biệt về thời gian đó đã không khiến Giao Linh giảm bớt lòng quý mến và kính trọng người chỉ coi như người thầy đã đóng góp không ít vào sự thành công của mình, mà hiện nay sức khỏe của ông không được mấy khả quan. Ở hiện tại thì anh ông này thấy sức khỏe nó yếu đi, làm chứ không được uh, tốt, nữa. tốt, tất lẽ cái thời gian của tuổi đời của mình mỗi ngày nó, nó già đi. Tuy tuổi đời của ông có già đi như ông vừa tâm sự, nhưng những tác phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đồng vẫn còn sống mãi với thời gian và luôn được mọi người yêu thích. Điển hình như nhạc phẩm chiều mưa biên giới được coi như nhạc phẩm đã đưa tên tuổi ông lên cao, đã ra đời trong hoàn cảnh được ông kể lại như sau. bán nhạc Triều mưa biên giới được viết vào năm 1956. Khi ấy tôi là trung úy trưởng phòng hành quân của chiến khu đồng tháp 10 là người có trách nhiệm đề ra những phương án tác chiến lần đó tôi dẫn đầu một nhóm biệt kích bí mật đi điều nghiêm chiến trường dọc theo biên giới miên việt và đồng tháp 10 trên đường về anh em chúng tôi trời chiều gió lòng, mưa gà như rút mặt giữa cảnh đồng hoang vắng tiêu sơ lối và tiền đồn thì xa xôi thoáng ẩn hiện những nốc thấp canh mờ nhạt ở cuối chân trời và từng chập gió buốt kéo về những núi sát vào thịt da từ trong cảnh ấy tận đáy lòng mình đã nghe nảy lên những cung bậc thương cảm những trường canh đầu tiên buồn bã cho bà chiều mua biên giới Rồi Tuy được phổ biến trong chiến khu Đồng Tháp Mười, nhưng phải đợi đến năm 1960, nhạc phẩm chiều mưa biên giới mới được đài phát thanh Sài Gòn phổ biến. Sau đó, nhạc phẩm này đã được quái kiệt Trần Văn Trạch cất cao tiếng hát giữa thành phố Paris với một hợp đồng thu thanh Pháp Việt lần đầu tiên vào hạng địa của Pháp. Khi Trần Văn Trạch qua Pháp, ông có nhờ nhiều nhạc sĩ danh tiếng ở Paris như Đan Trường, Nguyễn Thông. vân giúp về việc dịch thuật từ lời Việt ra lời Pháp để ông trình bày bằng cả hai ngôn ngữ ngoài chiều mưa biên giới còn có rất nhiều nhạc phẩm khác của Nguyễn Văn Đông đã đi sâu vào tâm hồn người thưởng thức trong hoàn cảnh một đất nước dao động bởi chiến tranh trong số phải kể đến phiên gác đêm xuân được nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông sáng tác trước cả chiều mưa biên giới tụ tại chiến khu Đồng Tháp 10. Thì cũng ở Đồng Tháp 10 đó, Thì cũng cái ngày đó mùa xuân mình không có đi về ở lại tiền đồn rồi ăn Tết. Rồi buồn bã ra kia. <cười> Đón giao thừa một phiên gác đêm. Chào xuân đến súng xa vang dền. Sắc hoa tàn rơi trên báng súng. ngỡ rằng pháo tung bay ngỡ đầu hoa lá rơi bấy nhiêu tình là bao nước sông trời thương nhớ cũng vương mây hồng trách gì người đem thân giúp nước đôi lần thấy bâng Phương ngượng cười hai hoa xuân ngồi ngắm. nóng tròi canh mơ rằng đây mái nhà tranh thầm ước chiếc bay ngày xuân cùng hương khói hương niềm thương ước mong nhiều đời không bấy nhiêu vì mơ ước trắng như mây Năm năm tháng tháng mong chờ ánh xuân sang Nào ngờ xuân cứ đi Trốn biên thủy này xuân tới chi Vì linh chiến khác chi bao người Nếu xuân về tang thương khắp lối Thương này khó cho vơi Thì đừng đến xuân ơi quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm phiên Gác Đêm Xuân của Nguyễn Văn Đồng được trình bày qua tiếng hát Phượng Vũ. Qua những nhạc phẩm vừa được gửi đến quý vị trong phần 1 của chương trình Nghệ sĩ và đời sống do truyền kỳ thực hiện dành cho người nhạc sĩ Lão Thành này. Chắc quý vị cũng muốn tìm hiểu về tác giả của nó mà từ trên 30 năm qua ít được nghe nhắc nhở tới. Chúng tôi hy vọng những chi tiết đề cập đến nhạc sĩ Nguyễn Văn Đồng trong chương trình Nghệ sĩ và đời sống gồm hai phần này sẽ mang một phần nào sự hài lòng đến với những người vốn dành nhiều cảm tình đặc biệt cho người nghệ sĩ có dáng gầy rong ròng và một gương mặt nhiều nét trầm tư. Trước khi đi vào phần giới thiệu về nhạc sĩ Nguyễn Văn Đồng, mời quý vị thưởng thức thêm một sáng tác của ông mang tựa đề Niềm đau dĩ vãng. Nhạc phẩm này sẽ được trình bày qua tiếng hát của cố ca sĩ Nhật Trường. Ngày hai đứa ân tình Đời hai lối phương trời lẻ loi thuyền tình anh lạc mến yêu rồi niềm thương đã trót trao rồi âm thầm, thầm anh No sinh trưởng tại quận Nhất, thành phố Sài Gòn. Nhưng nguyên quán, ông bà cha mẹ thì ở tỉnh Tây Ninh, huyện Bến Cầu, hồi nhỏ tu học ở trường huỳnh Khương Ninh, Đa Cao, Tân Định, Sài Gòn. Đó là lời tự thuật của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đồng khi nói về tiểu sử của mình. Ông là người con duy nhất trong một gia đình điền chủ giàu có ở Tây Ninh. Cũng chính vậy mà vào năm 1945, Khi đất nước xảy ra những biến động lớn lao, gia đình ông bị liệt vào hàng địa chủ cường hào, nên rơi vào trường hợp khuynh gia bại sản, và gia đình ông bị ly tán. Do đó, tuổi thơ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông cũng bị vùi dập cuốn theo thời cuộc lúc bấy giờ. Trước khi theo học trung học ở trường Huỳnh Khương Ninh, nhờ gia đình khá giả nên ông đã được cho học ở nhà với thầy giáo riêng, cho nên tuổi thơ của ông đến trường thì ít. mà học ở nhà thì nhiều. Thân phủ ông qua đời trong thời gian ông còn bị giam trong trại tù cải tạo. Sau năm 75, đầu tiên, ông bị đưa đi tù cải tạo tại trại Suối Máu, nhưng không lâu, ông bị chuyển về nhà tù Trí Hòa, cho đến khi được trả tự do vào năm 1985. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông cho biết, ông đã đất tao buồn vì không được nhìn thấy mặt thân phụ lần cuối. Trong khi đó, thân mốc ông đã qua đời trước đó vào năm 1971 đẹp thấy bông hồng cài trên áo trắng một biểu trang tình yêu rất chân thành cho những ai còn mái tóc xuân xanh trong giấc mơ an lành em gọi Hãy hiền cho kênh Ghiền vừa rồi là một nhạc phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông mang tựa đề bông hồng cài áo trình bày qua tiếng hát Mỹ Tâm sau khi được trả tự do vào năm 1985 sức khỏe của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông không được mấy khả quan đến từ nhiều căn bệnh như đau bao tử thấp khớp và nhất là cao huyết áp nên đã không còn cảm thấy hứng thú trong việc sáng tác ngoài một số bài viết trong khoảng hơn ba mươi năm nay sau khi được trả tự do Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông may mắn còn tìm được nguồn an ủi và hạnh phúc bên người bạn đời, chung sống với ông từ năm 1970, khi chị Thu còn là một nhân viên của hãng đĩa công ty năng tàn do ông làm giám đốc. Lòng hy sinh, sự thông cảm cùng với tính quán xuyến và buôn trải của chị đã khiến ông tìm lại được niềm hy vọng, tưởng đã không còn tồn tại nơi ông. Đối với nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, đó chính là một người tình yêu dấu, Như để tựa một nhạc phẩm của ông, sẽ do học học gửi đến quý vị sau đây để tiếp nối cho phần 1 của chương trình nghệ sĩ và đời sống do truyền kỳ thực hiện dành cho nhạc sĩ Nguyễn Văn Đồng. Trăm ngàn sao quét hương hồn ta đó là ngàn ngàn ngấn thĩ lòng hòa vắng giá sao nghe báo sóng Sau khi trường trung học mà nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông theo học là Huỳnh Khương Ninh đóng cửa, ông tự ý xin gia nhập trường thiếu sinh quân Việt Nam như lời tự thuật của ông. Cho nên vào năm 1946, trường quân Khương Ninh đóng cửa vì thợ cuộc và tôi xin và học ở trường thiếu sinh quân Việt Nam. Trường thiếu sinh quân Việt Nam là trường võ vị đầu tiên và lâu đời nhất của Việt Nam. Đó cũng là nơi đào tạo nhiều vị tướng lãnh tài ba của quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông đã trải qua 5 năm ăn học ở ngôi trường này, và chính tại nơi đây, ông đã được học nhạc và văn hóa với những giáo sư người Pháp có thực tài. Đó là những giảng viên của Viện Âm Nhạc Quốc gia được cử về trường thiếu Sinh Quân giảng dạy. Chính vậy mà nền văn hóa Tây Phương đã ảnh hưởng đến ông rất nhiều. Trong thời gian tới ông theo học tại trường Thiếu Sinh Quân Việt Nam Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông là vật thành viên của ban nhạc thiếu niên khi mới lên 15 tuổi Trường Thiếu Sinh Quân có riêng một đoàn quân nhạc trên 40 người có tầm vấp của người lớn nhưng lại do chính những em Thiếu Sinh Quân chưa quá 16 tuổi đời tử hành nhạc và do một giáo sư nhạc trưởng người Pháp chỉ huy Đoàn quân nhạc của chúng tôi với những nhạc sĩ Tý hon có mặt trong những buổi lễ duyệt binh diễu hành một quan trọng một cách đường hoàng như các đoàn quân nhạc chuyên nghiệp của người lớn với đoàn quân nhạc tí Hoan này ông sử dụng nhiều nhạc khí như trompet, kèn trống chập chã vân vân nhưng mà cách chuyên nghiệp hơn là ông sử dụng đàn mang và guitar Hawaiian trong ban nhạc nhẹ của trường kính thưa quý vị một lần nữa chúng tôi xin tạm mừng phần giới thiệu nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông ở đây để mời quý vị thưởng thức một sáng tác của ông mang tựa đề nguyện ước trên bến ngàn năm. diịu nhau đến bên ngàn năm cùng đi vào thiên niên ngày mới về chốn tình yêu bừng sáng người tình thương luôn nở trong tim người non nước từng bừng vào hội mùa xuân tươi hạnh phúc tương lai từ muôn lòng chung tay bóng tối lùi rồi ánh sáng rạng ngời nghe mặt trời soi hồng muôn tim đang Đời máu thâm về trái tim nồng. Anh đưa em về hương chân trời. Nơi có muôn hòa lòng tỏa hương ngát tình thương. chốn tổ ấm muôn đời. Nhờ được sống trong một môi trường âm nhạc sôi động như vậy, trong trường thiếu sinh quân Việt Nam, Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông đã có dịp học và sáng tác từ những giáo sư người Pháp. Kết quả là ông đã viết được những ca khúc đầu tiên từ khi mới 16 tuổi như Thiếu Sinh Quân, Hành Khúc, Tạm Biệt Mùa Hè, vân vân. Những nhạc phẩm này đã được nhà trường chấp thuận cho phổ biến và được rất nhiều bạn bè ưa thích. Ông cho biết đến nay tuy đã gần 60 năm sau, nhưng khi ông gặp lại một số bạn bè, những người này vẫn còn thuộc nằm lòng những ca khúc đó và hát lại cho nhau nghe. như những kỷ niệm khó quên của thời niên thiếu trong suốt năm năm theo học ở trường thiếu sinh quân việt nam ông luôn luôn đoạt giải giọng ca hay nhất toàn trường nhưng sau một thời gian gia nhập quân đội bộ quốc phòng đã chính thức cấm ông không được xuất hiện hát trên sân khấu và các nơi công cộng vì các chức vụ do ông đảm nhiệm thời đó có thể gây ảnh hưởng không tốt cho quân đội cũng qua cuộc nói chuyện với người thực hiện chương trình nghệ sĩ và đời sống nhạc sĩ nguyễn văn Đông cho biết Ông chọn binh nghiệp là nghề nghiệp chính, mặc dù ông được học nhạc, chính quy ở trường, nhưng âm nhạc chỉ là nghề tay trái. Từ Thúy Ý rồi bước dần lên cấp bậc đại tá, có quy chương cao quý nhất của Việt Nam là Bảo Quốc Quân Chương và kết thúc cuộc đời binh nghiệp trong tối tâm bằng 10 năm cải tạo sau biến cố lịch sử 1975. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông cũng nhấn mạnh thêm là chưa bao giờ ông phục vụ ở cục chiến tranh chính trị như nhiều người lầm tưởng. Ông chỉ đích thực là một người lính tác chiến, rồi sau đó trở thành sĩ quan tham mưu cao cấp của Bộ Tổng tham mưu Quân đội Việt Nam Cộng hòa. Sau khi ra trường thiếu sinh quân. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông gia nhập trường võ bị sĩ quan Vũng Tàu và tốt nghiệp vào năm 1952 với cấp bậc thiếu úy. Năm sau, ông về trường võ bị Đà Lạt nắm chức vụ trung đội trưởng. Qua năm 1954, ông về trường chiến thuật tại Hà Nội để làm tiểu đoàn trưởng. Qua năm 1957, ông theo học khóa chỉ huy và tham mưu ở Hawaii và cũng trong thời gian này ông đã cho ra đời nhạc phẩm nhớ một chiều xuân. Và nhạc phẩm này sẽ được trình bày sau đây qua tiếng hát Hà Thành Và nhạc phẩm này cũng sẽ kết thúc phần một của chương trình Nghệ sĩ và đời sống Do trường kỳ thực hiện dành cho nhà sĩ Nguyễn Văn Đông Trường kỳ xin tạm biệt quý vị Và hẹn gặp lại quý vị trong phần 2 của chủ đề này vào tuần sau Chiều nay thấy hoa cười chợt nhớ một người. Amém.